Bữa sáng cùng cha Nhiều tác giả, nhà xuất bản trẻ ấn hành năm 2001 Người đọc Quỳnh Giang Truyện bữa sáng cùng cha Tác giả Ed Landry, qua mai dịch Điện thoại reo khi trời còn chưa sáng, có lẽ là 2, 4 hay 6 tiếng gì đó. Tôi họp tốc chạy xuống thang gác để nghe điện thoại đặt tận trong nhà bếp, đầu vẫn còn chín chóng trong cơn mê ngủ. Trong khi đó mẹ tôi, các anh và chị tôi lại chẳng hề nhúc nhích, vì họ biết cú điện thoại ấy không phải của họ. Người gọi điện chính là cha tôi. Ông là thợ máy tại các xưởng sửa chữa của hãng xe lửa Pacific Canada ở Prince, Chúa Onbert, Sakajewan Cha tôi vừa tan ca đêm, từ 8 giờ tối hôm trước đến tận 4 giờ sáng hôm sau. Tôi không nhớ mọi việc bắt đầu như thế nào, nhưng chẳng hiểu sao tôi đã đồng ý là sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cha khi ông đi làm về. Theo tôi đó chẳng phải là việc khó nhọc gì lắm, giả lại tôi đã 14 tuổi, thành người lớn rồi mà. Hơn nữa việc này chỉ diễn ra trong thời gian nghỉ hè thôi. Cha đã xong việc rồi đây, cha nói khi tôi nhấc điện thoại lên. Này chàng trai, cha đói lắm rồi đây, 20 phút nữa là cha về đến nhà, được chứ? Làm thế nào mà giọng cha lại có thể vui vẻ như thế được nhỉ, vào cái giờ quá sớm như thế này? Tôi tự hỏi, tôi trấn an cha. Chắc chắn là được mà cha, bữa sáng sẽ sẵn sàng ngay. Cha rất thích ăn trứng và thịt lợn muối sau một đêm làm việc mệt nhọc, Và cha cũng thích nói chuyện với ai đó nữa. Tôi tỉnh ngủ hẳn và bắt tay vào làm việc. Sáng nào cũng vậy, tôi muốn bữa sáng phải là một tuyệt tác cho cha. Tôi kéo cái chảo gan củ ra khỏi tủ. Năm trước thì tôi phải nhóm bếp củi để nấu bữa sáng, nhưng nay đã là năm 1949, thời đại tiên tiến rồi. Vì thế tôi chỉ cần xoay mấy cái nút dài dòng là bếp điện nóng lên ngay. Tôi đã nghiệm ra rằng, Thời điểm tốt nhất để chiên thịt muối chính là lúc cha đi đến đường số 1, còn trứng thì khi cha về đến nhà. Tôi dí mũi vào tấm lưới của cửa sau để nhìn ra đường. Chúng tôi sống ở góc đường bờ sông và đại lộ số 9, và từ chỗ này tôi có thể thấy đến tận đường số 4, nơi chỉ cách đó có 4 khu nhà ngắn. Bình minh đang bắt đầu ló dạng, nhưng hàng triệu ngôi sao vẫn sáng lấp lánh, khi tôi nhìn thấy một bóng người ở gần đường số 4. Tôi biết đó chính là cha. Với lối đi sải bước như thường lệ, trong bầu không khí mát mẻ trong lành, vừa đi vừa viết sáo. Từ vị trí quan sát thuận lợi này, tôi có thể thấy chiếc xe hơi cũ kỹ của chúng tôi đang đậu trong một góc tối của sân. Giá mà nó còn chạy được thì cha tôi đã có thể lái xe đi làm khi thời tiết xấu. Nhưng đồng lương eo hẹp của cha chỉ đủ nuôi tám đứa con và tu bổ căn nhà mà thôi. Món thịt muối chẳng mấy chốc đã nhảy múa và nổ lép ép trên chảo, cố gắng để áp tiếng ấm cà phê đang sôi tôi trông chừng món bánh mì nướng thật kỹ lưỡng hết mở cửa lò nướng ra rồi lại đóng chảo để chắc chắn rằng những lát bánh mì dày do mẹ tôi tự làm phải được nướng vàng rộm một cách hoàn hảo tiếng mở cửa kêu ken két như muốn nhắc chừng tôi chào buổi sáng cha tôi nói khi bước vào nhà bếp miệng cười sáng khoái rõ ràng là cha rất hài lòng cha đói quá có thể ăn hết cả một con bò đây Cha đi thẳng đến chiếc bồn rửa bằng sứ trong nhà bếp, rửa tay bằng xà phòng, rồi khoát nước lên mặt, cọ rửa hai má thật mạnh. Hôm nay, cha phải bò vào để thay mấy viên gạp cháy trong đầu máy 1.256. Chàng trai ạ, đó thật là một công việc lam lũ. Cha làm tôi nhớ đến hình ảnh một con gấu trúc Mỹ với đôi mắt vẫn còn dính bồ hóng do đánh giật với chiếc đầu máy hơi nước già nua. Tôi đập giỏ rồi cho trứng vào chảo trong khi cha ngồi xuống bàn ăn. Sau một lúc im lặng, cha nói Thật tuyệt là có con làm bữa sáng cho cha, cha thật sự rất biết ơn con. Không có gì đâu cha, không có gì thật mà. Tôi vừa mang món thịt muối và trứng ra, vừa nói Con đã dậy rồi mà, không có gì đâu. Những lời khen ngợi thật khó nói đối với cả hai chúng tôi, Cha thì có vẻ rất dụng về trong việc đưa ra lời khen, còn tôi thì lại cảm thấy lúng túng khi được khen. Dù vậy, tôi nhận ra rằng chỉ vào lúc sáng sớm như thế này, dường như có một mối ràng buộc đặc biệt nào đó trong quan hệ giữa cha và tôi. Một mối ràng buộc mà lúc khác tôi không cảm thấy. Khi cha ăn, cha thường kể cho tôi nghe về ngày làm việc của mình. Cha nhớ số của tất cả các đầu máy và hầu hết các bệnh của chúng. Giờ đây tôi đã hiểu được tình cảm của cha dành cho đầu máy 861 với cái nồi hơi trục trặc kinh niên. Hoặc đầu máy cũ kỹ 998 chạy êm như ru. Cha có muốn thêm cà phê không? Hay thêm bánh mì nhé? Cha lắc đầu, ngã lưng vào ghế. Sự thỏa mãn đã thay thế cho sự mệt mỏi rã rời khi ông mới về nhà. Đôi mắt cha không còn nét mỏi mệt mà sáng long lanh khi kể chuyện. Nhưng giờ đến lượt tôi phải cố kìm cái ngáp vì cơn buồn ngủ đã gọi tôi về với những giấc mơ còn dang dở. Cha tôi đã nhận thấy điều đó. Này Eddie, trễ rồi đấy, cha nghĩ con nên đi ngủ lại đi, không thì ngày mai... À mà hôm nay chứ, con sẽ mệt mỏi lắm đây, còn cha sẽ ngồi nghỉ ngơi đọc báo một lát. Cha ngừng nói rồi quay lại nhìn tôi, cảm ơn về bữa sáng tuyệt vời này con trai ạ, cha thích nó lắm. Tôi mỉm cười, cố giấu vẻ hãnh diện, không có gì mà cha. Tôi chừng chừ một lát, nghĩ rằng có thể cha sẽ bày tỏ tình cảm của mình bằng cách ôm lấy tôi, mà có lẽ cha cũng muốn như vậy. Nhưng chúng tôi không quen bày tỏ tình cảm theo kiểu đó. Cha đi ra nhà trước, trong khi tôi về lại giường, kéo chăn trùm kín đầu để ngủ tiếp. Nhưng cả hai chúng tôi đều biết rằng ngày mai tôi lại thức dậy lúc bình minh khi nghe tiếng chuông điện thoại của cha. Và tôi sẽ lại nhờ cha đi qua đường số 4 để có thể chọn đúng thời điểm mà chiên món thịt muối. Đó chính là khoảng thời gian của riêng cha con tôi.